Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh chuyện Nguồn Tình Hà Vala Như thường lệ thì vào buổi tối hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới Và trước khi đến với câu chuyện này Mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung tóm tắt của câu chuyện nhé Cô vốn là con gái của một tổng giám đốc lớn Nhưng từ khi con nhỏ, cha cô đã ra ngoài ngoại tình Rồi lại còn đem theo về cả một đứa con khác với người đàn bà kia. Không chấp nhận kiếp sống chung chông nên mẹ đã đưa cô ra ngoài sống và cắt đứt mọi mối quan hệ với người đàn ông phụ bà kia. Họ sống bên nhau trong hoàn cảnh khó khăn cho tới khi cô lớn lên thì mẹ cô lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, cần nhiều tiền mới có thể chữa trị. Mới đi làm không thể kiếm được nhiều tiền chăm sóc mẹ nên cô đã quyết định nhắm mắt đưa chân, gả mình cho một người đàn ông nhiều tiền qua giới thiệu để có tiền cứu mẹ. Liệu câu chuyện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 Lục Trương vì sự nghiệp nên vẫn chưa lập gia đình. Bây giờ lớn tuổi, nhu cầu cấp bách chính là tìm một cô vợ. Cô đang cần một khoản tiền lớn, mà vị kia cũng hứa hẹn, nếu như hai bên vừa mắt lại còn tình, anh ta sẽ trả 100 vạn tiền mừng. 100 vạn, cô có thể đưa mẹ đang bệnh nặng ra nước ngoài, sử dụng công cụ tiên tiến nhất để chữa trị. Mặc dù chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng bây giờ cũng có không ít cô gái vì muốn gả vào nơi tốt cũng đều đồng ý gả cho người lớn hơn mình 20, 30 tuổi. Nếu chuyện của Khả Lan và vị kia thành công, đối với Khả Lan cũng tốt. Xin hỏi có phải xếp cố không?" Vốn dĩ người đàn ông vẫn đang cúi đầu cuối cà phê, nghe thấy giọng nói dịu dàng không khỏi ngẩng đầu. Đôi mắt đen thâm thúy tựa như biển, vẻ mặt bình thường, anh khẽ quét mắt nhìn Khả Lan, khuôn mặt bất động, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Rõ ràng dáng dấp vô cùng đẹp trai hơn nữa còn là thủ trưởng, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, sao lại có thể không tìm được vợ chứ? Chẳng lẽ do tính tình hướng nội sao? Hay là bởi vì cái kia chỉ cần gái còn trinh. Đây xem như là thích sạch sẽ sao? Ừ, nhìn cũng giống là như vậy. Điều kiện của tôi, chắc sếp cũ cũng đã nghe người giới thiệu nói rồi. Khả Lan tiếp tục mở miệng, không muốn quanh co qua lòng vòng, từ trong túi xách lấy ra giấy giấy giám định gái còn trinh của bệnh viện, đặt lên bàn đề tới trước mặt người đàn ông ngồi đối diện. Vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nhận đồ mà Khả Lan đẩy tới, mở ra nhìn, vẻ mặt hơi động, rồi sau đó để xuống nói: "Bình thường cô Lâm có sở thích gì?" Rốt cuộc Sếp Cố cũng mở miệng nói chuyện, điều này làm cho Khả Lan hòa hoãn không ít. Cô nở nụ cười đã luyện tập nhuần nhuyễn. "Thích cẩm tô châu, phác thảo, đàn tranh, đàn cổ." Khả Lan nói tới đây, Trong đầu hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ vì kiếm tiền, bình thường cô làm đủ mọi việc, cô làm gì có thời gian bồi dưỡng những sở thích của mình chứ. Nếu không phải vì lần xem mắt này có thể thành công, sợ rằng cả đời này cô cũng sẽ không đụng tới gấm Tô Châu, phác thảo, đàn tranh, đàn cổ. Người đàn ông không ngờ Lâm Khả Lan sẽ nói đến các loại gấm Tô Châu, đôi mắt thơm trở bình tĩnh, chợt thoáng qua kinh ngạc, ánh mắt bắt đầu nhìn thẳng Lâm Khả Lan. Sau khi cô nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lần, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười. Lúc này, vừa đúng lúc phục vụ đưa cà phê tới, ánh mắt Lơ Đãng liền trong nội dung giấy giám định, sắc mặt thoáng qua vẻ khinh mị. Hà Lan nhìn thấy cà phê đặt lên bàn, cầm cái muỗng lên nhẹ nhàng khuấy, động tác ôn hòa đoan trang cùng ưu nhã, cực kỳ giống một phụ nữ quý phái. Mà từng cử động của Hà Lan đều bị người đàn ông thu hết vào mắt. Tôi đối với cô Lâm tương đối hài lòng. Người đàn ông thản nhiên nói hơi gật đầu. Lời nói của anh xúc tích, nhưng mà như vậy, hai mắt Khả Lan cũng sáng lên. Nói như vậy, chuyện này có quá mức. Cô mong đợi gần đâu? Nhưng người đàn ông hai mắt đen nhánh, sâu thẳm giống như một hồ nước, bề ngoài yên tĩnh, bình viễn làm cho người ta không thể thấy sự mãnh liệt ở phía dưới. Tôi đối với Sếp Cố cũng rất hài lòng. Lâm Khả Lan cảm thấy may mắn trong lòng. Sếp Cố là một người đàn ông đẹp trai chưa không phải là một người đàn ông đàn ông thao túng. Đối mặt với một người đàn ông như vậy, ít nhất cuộc sống của cô sau này sẽ không quá khó chịu. Đối với câu trả lời của Lâm Khả Lan, người đàn ông bề ngoài hình như hài lòng, gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên mặt Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười như có như không. Kết hôn đúng không? Hả? Ừ. Lâm Khả Nhi nghe thấy sếp cô nói, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tỏ vẻ quả thật như thế Anh cũng không trả lời cô Mà đột nhiên đứng dậy Bóng dáng cao lớn rắn giỏi Khiến Khả Lan không khỏi hít sâu một hơi Một người như xếp cố Sao lại không tìm được vợ chứ Chẳng lẽ bởi vì yêu cầu cô gái Phải còn trinh đó sao Khả Lan thấy xếp cố đứng dậy Cũng vội vàng đứng theo Xếp cố nhìn cô một cái Không nói thêm gì Chỉ cất bước đi ra ngoài Xếp cố đi ra bên ngoài quán cà phê Cô đi theo phía sau Mặc dù cô không hiểu Sếp Cố muốn làm gì, nhưng cô biết Sếp Cố nói đúng câu trả lời mà cô muốn, nhưng không cho cô biết số điện thoại hoặc phương thức liên lạc nào khác. Cô cũng không muốn kết thúc ở đây. Dù sao, mẹ cô vẫn còn ở bệnh viện chờ cô đem tiền về cứu mạng. Hai người một chiếc một sau, đi ra khỏi quán cà phê, đi vào bãi đỗ xe. Sếp Cố dừng lại trước một chiếc xe SUV, đứng thẳng, khiến không khí vô hình trở nên khẩn trương. Mặc dù Khả Lan không hiểu nhưng vẫn được nghiêm như cũ không bước đi xếp cô muốn đi đâu anh không hài lòng với tôi sao tâm nhìn của khả làn rất rõ vì một triệu tệ nếu như xếp cô không hài lòng cô có thể nghĩ cách khác hèn mọn bán mình cũng không phải là lựa chọn duy nhất của cô anh nhìn về phía cô khóe miệng nở nụ cười đùa giỡn có đem theo hộ khẩu không khả làn nghe thế vậy hơi dừng lại nhất thời không hiểu nhưng ngày lúc đó liền phản ứng kịp vội vàng móc hộ khẩu trong túi sách ra Tề Vương nói, nếu như chọn chúng, đối phương có thể ngay lập tức đi đăng ký kết hôn, sau đó đưa cô về doanh trại. Cho nên trước khi đi, Khả Lan đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để đăng ký kết hôn. Người đàn ông mặc quân phục nhận lấy hộ khẩu trong tay Khả Lan, miệng nở nụ cười lạnh. "Rất tốt." Dù Khả Lan mở cửa xe, ý bảo cô lên xe, Khả Lan nghe lời lên xe, nhìn người đàn ông mặc quân phục cầm hộ khẩu của cô, lái xe đi về phía cục dân chính đối với việc kết hôn vội này. Mặc dù Khả Lan cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng cô cũng biết rõ trong quân đội, nếu muốn li hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của một quân nhân. Cho nên lúc này, Khả Lan cảm thấy cô đang suy nghĩ trước sau, sau này phải đối xử với sếp cô thế nào để qua hết nửa đời sau. Kết hôn nhanh như thiệt chớp, đối với Khả Lan mà nói, thật sự khiến cô kinh ngạc. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cô vẫn có cảm giác không thật. Vậy mà nhìn tên tuổi trong giấy đăng ký kết hôn, Lâm Khả Nhi có chút lăng lăng. Cố thành viêm, Lâm Khả Nhi, không phải nói tên xếp cố, chỉ có hai chữ sao, sao lại biến thành ba, dì vương nhớ nhầm sao, hay là tên thường gọi, và tên trên giấy khai sinh khác nhau. Đối với chuyện tên tuổi, Khả Lan cũng không hỏi nhiều. Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nhìn cố thành viêm. Như vậy, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, tiền mừng mà anh nói, có phải nên... Khả Lan nói đến cuối, không nhịn được khoảng sợ, nhìn Cố Thành Viêm. Đối với người đàn ông trước mặt này, dù sao cô cũng hơi hoảng sợ. Huống chi, cô cũng không thích bản thân mình lúc này, nhỏ giọng nói sẽ cảm giác bản thân giống như một ký nữ. Hình như Cố Thành Viêm muốn đổi ý chuyện tiền mừng, quay đầu nhìn Lâm Khả Nhi, chân mày nhíu lại. Cái gì? Mục đích của Lâm Khả Nhi thật sự là tiền mừng, tự nhiên sẽ không buông tha. Trước khi kết hôn, anh nói sẽ đưa 100 vạn tiền mừng. Lâm Khả Lan nói thẳng, nếu như cô cứ như vậy đi cùng Cố Thành Viêm, mẹ cô phải làm sao chứ? Tiền, cô cần một khoản tiền lớn bảo vệ tính mạng người thân của mình. Hình như Cố Thành Viêm cảm thấy bất mãn đối với việc lập tức đòi tiền mừng của Khả Lan, chân mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, gọi điện thoại, hình như cho người đem tiền tới đây. Xe dừng lại bên đường, hai người cũng im lặng. Khả Lan nhẹ nhàng ngồi xích lại gần, biết mình muốn tiền, đối với người khác không phải là điều gì vui. Nhưng cô không quan nhiều như vậy, mặt mũi với Tôn Nghiêm lúc cô quyết định muốn bán mình đã sớm không còn. Mà người giúp cố Thành Viêm đưa tiền tới, hình như trên đường đi xảy ra chút chuyện nên tới chậm một chút, Khả Lan cùng cố Thành Viêm ở đây đợi. Không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ hai cái, là một quân nhân trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Quân nhân trẻ tuổi đứng ở bên ngoài cửa xe, nhìn thấy Khả Lan ngồi trong xe thì ánh mắt khẽ chớp, mặt hoài nghi, há mồm nhìn về phía cố Thành Viêm hô khẩu hiệu, sau đó muốn hỏi về cô gái ngồi trong xe. Nhưng Cố Thành Viêm hiểu rõ tâm tư của quân nhân trẻ tuổi trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Đây là chị dâu." Cố Thành Viêm giới thiệu, khiến cho Khả Lan chưa bao giờ được người khác gọi như vậy, liền đỏ mặt, hơi cúi đầu không lên tiếng. Quân nhân trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới, bên cạnh Cố Thành Viêm đột nhiên xuất hiện một chị dâu, khuôn mặt vốn dĩ đang cười liền thay đổi. Nhìn Cố Thành Viêm, nhanh miệng nói: "Anh không tính sai chứ?" Quân nhân trẻ tuổi lo lắng thay cho Cố Thành Viêm. Vị hôn thê chính xác của đại ca là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lương thị, sao lại biến thành một cô gái không rõ lai lịch vậy? Khả Lan nghe thấy lời của quân nhân trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực trong lòng, cô muốn nghe thêm, nhưng Cố Thành Viêm lại bình tĩnh nói với quân nhân trẻ tuổi rằng không sai, lấy thẻ ngân hàng trong tay cậu ta, đóng cửa sổ, không giải thích thêm bất cứ chuyện gì với quân nhân trẻ tuổi kia. Mật mã là Cố Thành Viêm cầm thẻ, quay đầu đặt thẻ vào tay Khả Lan, đơn giản, dặn dò mật mã, liền khởi động xe. Nhìn tấm thẻ ngân hàng nhẹ tênh. Đối với Khả Lan mà nói, lại giống như một tảng đá nặng. Chứng tỏ cô vì tiền bán mình. "Cảm ơn." Khả Lan lịch sự nói cảm ơn, đút thẻ ngân hàng vào trong túi xách, vẫn bày ra bộ dáng ôn hòa như cũ. Cố Thành Viêm không để bụng, Lâm Khả Lan là cái dạng gì? chỉ là bây giờ anh cần một người con gái giống như lâm khả lan bây giờ xe chạy được một đoạn lúc này cô thành viêm mới lên tiếng cô muốn đi đâu hình như cô thành viêm cũng không định đưa khả lan về doanh trại điều này không giống với tưởng tượng của khả lan nhưng lại làm cô cảm thấy vui mừng nếu như không về doanh trại cô muốn tới bệnh viện thăm mẹ nộp tiền viện phí chuyển ra nước ngoài chữa trị bằng phương pháp hóa học nếu như có thể cô muốn đi cùng mẹ Tôi muốn đến bệnh viện." Anh Khả Lan trả lời nửa câu, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, muốn mời anh đi thăm mẹ vợ, nhưng lại cảm giác như vậy quá đường đột. Kết hôn, gặp mẹ vợ, theo lẽ thường mà nói là chuyện bình thường, nhưng việc kết hôn của bọn họ diễn ra quá nhanh, chuyện gặp mẹ vợ dĩ nhiên phải xem lại. Cố Thành Viêm hiển nhiên không ngờ Lâm Khả Nhi sẽ nói đến bệnh viện, vốn dĩ anh cũng không muốn quản Lâm Khả Nhi nhiều, nhưng lại hỏi một câu, "Cô đến bệnh viện làm gì?" Cô lại ấy bởi vì đã kết hôn nên anh mới hỏi, Cố Thành Viêm nghĩ như vậy. Nghe thầy ý Cố Thành Viêm hỏi, Khả Lan không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bà mối không phải nên nói rõ ràng tình hình của cô, còn có một mẹ già bệnh nặng cần tiền để chữa bệnh, chỉ cần đối phương nhìn chúng cô, cô có thể lập tức kết hôn, hơn nữa còn vì đối phương mang thai sinh con. Tuy nhiên bây giờ, Khả Lan đã lấy được tiền, mặc kệ đối phương nói gì, làm gì, cô đều sẽ tận lực làm theo. Mẹ tôi bị bệnh, tôi đi đóng viện phí. Khả Lan nhỏ giọng nói, đột nhiên Sở Bá Muội chưa nói rõ tình hình của cô, làm cho đối phương hiểu lầm, sợ cô làm liên lụy, sau đó vứt bỏ cô. Nếu như im lặng đến cùng dân chính, làm thủ tục ly hôn, đối với thân phận của Cố Thành Viêm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều làm Khả Lan kinh ngạc là Cố Thành Viêm không hỏi nhiều, chỉ bình tĩnh ừ một tiếng. Sau đó, hỏi mẹ Khả Lan ở bệnh viện nào, lái xe đưa cô tới. Sau khi tới nơi, Khả Lan xuống xe, Cố Thành Viêm lái xe rời đi. Khả Lan đứng tại chỗ nhìn Cố Thành Viêm rời đi, ánh mắt hơi trầm xuống. Cấp Cố đúng như bà mối vương nói thuộc cấp cao, nhưng mà kệ thế nào, cô cũng đã được nhìn thấy tận mắt, cô sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi. Nghĩ tới đây, Khả Lan lắc đầu một cái, đem chuyện của Cố Thành Viêm gạt sang một bên, xoay người đi vào bệnh viện. Trên TV trong bệnh viện đang đưa tin về tập đoàn giải trí Lương Thị, đứng ở thứ hạng cao, công ty độc quyền, từ thiện công ích Đây là cuộc sống của người cha ruột sau khi vứt bỏ hai mẹ con cô, công ty giải trí long lanh. Người đàn ông Đào Hoa, vùng tiền như rác, ngay khi mẹ cô bị bệnh nặng, ba cô không trả bất kỳ khoản tiền chữa bệnh nào. Lý do lại rất đơn giản, giữa bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì, trừ đứa con gái không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Con gái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Có thể có người biết, Lâm Khải Nghiệp cũng chỉ là một cái tên cặn bã, bỏ vợ cưới con gái nhà giàu nóng nhiệt vô hạn, cũng lau không hết những dơ bẩn phía sau lưng ông. Nghĩ đến đây, Khả Lan lắc đầu, không muốn nghĩ về chuyện của Lâm Khải Nghiệp đi vào trong bệnh viện. Tiền tưng về giải trí vẫn đưa tin về tập đoàn Lương thị, con gái của Lương thị, Lương Bảo Nghi sắp kết hợp tạo quan hệ hữu nghị cùng với thành viên có chiến công hiển hách của gia tộc họ Cố, một cuộc quan hệ hữu nghị cũng là sự kết hợp mỹ lệ của vương tử cùng công chúa, trai tài gái sắc. Kim Đồng Ngọc nữ. Trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, không ngừng đánh thẳng vào trong não Lâm Khả Lan. Sự bệnh trên hành lang hình như vĩnh viễn là sự đặc sắc của một bệnh viện. Khả Lan đi lên lầu 2, mở cửa phòng bệnh 207, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên giường bệnh. Mẹ đổi phòng rồi sao? Khả Lan sững sờ khi không thấy mẹ đâu, có chút gấp gáp, người nhà họ Lương lại làm cái gì sao? Không, người nhà họ Lương sẽ không ngốc đến trình độ này bất nạt hai mẹ con cô không có bất kỳ năng lực phản kích. Như vậy, Khả Lan nghiêng đầu đi ra bên ngoài phòng bệnh, quét mắt nhìn giường bệnh trên hành lang, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên chiếc giường không xa ở trên hành lang. "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Khả Lan nói xong, khuôn mặt lạnh lẽo, nghiêng đầu muốn đi tìm y tá hỏi cho rõ ràng, tại sao cô đã đóng tiền viện phí, mẹ vẫn phải ở trên hành lang. Tô Phương thấy vẻ mặt của con gái, biết con gái đang nghĩ cái gì, vội vàng kéo tay Khả Lan Vội vàng nói Là mẹ tự ra đây Đối phương cho mẹ một nghìn tệ Tố phương nói xong Đưa tay từ trong ngực móc ra một nghìn tệ Đặt vào tay Khả Lan Khóe miệng nở nụ cười Có một ngàn tệ này Ba muốn Khả Lan có một bữa ăn ngon Khả Lan thấy một nghìn tệ này Hài mắt khẽ ướt Hốc mắt chản ra nước mắt Mẹ Giọng nói Khả Lan hơi rung Là tức giận Là vẫn nộ Không cạm lòng Nếu như từ nhỏ cô có ba Thì mẹ không cần phải vừa làm ba Vừa làm mẹ càng sẽ không phải không ngừng làm việc, cơm ăn không đủ bữa, mà bệnh đau rả dày, sau khi bị bệnh lại không đi khám, dẫn đến ung thư dạ dày, hiện tại chỉ có thể nằm viện dùng thuốc kéo dài tính mạng. Nếu như nếu như không có nếu như. Tô Phương nghe thấy giọng Khả Lan, vốn khuôn mặt đang thư giãn, lập tức nhăn lại, kéo tay Khả Lan nói: "Mẹ không sao, đúng lúc nào cũng làm bộ mặt tang thương như vậy, rất xấu." Tố Phương rứt lời, lại cầm quả táo bên cạnh giường lên gọt, miệng lẩm bẩm nói với Khả Lan, "Hôm nay bà vương hàng xóm đến thăm bà, còn tặng mấy quả táo, bà cũng không ăn hết nhiều như vậy, bảo Khả Lan lúc nào về thì đem táo về." Mặc dù bên ngoài Khả Lan trả lời mẹ, nhưng trong lòng lại tràn đầy khổ sở, không khí giữa hai người trở nên điên tĩnh. Tố Phương gọt táo, Khả Lan trầm trừ. "Mẹ, con kết hôn." Khả Lan nhận lấy trái táo Tố Phương vừa mới gọt xong, nhỏ giọng nói với mẹ cô kết hôn, kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Mặc dù cảm thấy chuyện này xảy ra quá đường đột, quá buồn cười, thật đáng buồn, nhưng ở trước mặt mẹ, cô phải cố gắng vui vẻ, không thể để cho mẹ lo lắng. Tô Phương đem trái táo đã gọt xong thả vào tay Khả Lan, sau khi nghe Khả Lan nói kết hôn, động tăng trong tay dừng lại, rồi sau đó lại lấy trái táo khác ra gọt. Chuyện này, bà biết Khả Lan vì bà nên chọn cách gả cho một người đàn ông sắp 40 tuổi. Mặc dù mọi điều kiện đều không tệ, nhưng kết hôn nhanh như vậy, có phải là quá nhanh không? Trong lòng Khả Lan dễ chịu hơn sao? Kết hôn cũng tốt, có người để dựa vào. Tô Phương lo lắng cho Khả Lan, đồng thời không muốn Khả Lan khó chịu trong lòng, bà là một người mẹ không có năng lực, đều có thể làm chính là không để Khả Lan cảm thấy áp lực trong lòng. "Mẹ, đối phương có thể sẽ không tổ chức hôn lễ, cho nên trong hai ngày này mẹ chuẩn bị ra nước ngoài điều trị." có thể còn sẽ không ở bên cạnh mẹ. Khả Lan nghe thấy lời mẹ nói, hơi cúi đầu, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn có vẻ vui vẻ. Nhưng trên thực tế, cô càng nói, càng cảm thấy bi ai. Cô có một người ba là tỷ phú, nhưng chỉ vì 1 triệu tệ mà bán mình, chuyện này nghe qua có vẻ kỳ quái. Cô có ba là tỷ phú, nhưng lại không được nhận một xu tiền phụ cấp. Hôn lễ nhất định sẽ được tổ chức. Ngay lúc Khả Lan vừa dứt lời, một giọng nói ôn hòa vang lên chèn vào giữa cuộc đối thoại của hai mẹ con Cố Thành Viêm Khả Lan nghiêng đầu, thấy bóng dáng thon dài của Cố Thành Viêm, lời nói của anh giống như một vị sao chiều sáng trong đêm chiều sáng có đường tối tâm trong lòng Khả Lan Lời nói của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan vô cùng cảm động Lúc này trong mắt Khả Lan ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc Cô cho rằng Cố Thành Viêm đã rời đi rồi Cô, cô, cô anh, sao anh lại tới đây Khả Lan thấy Cố Thành Viêm đến, có chút lúng cuống, nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên xưng hô với Cố Thành Viêm thế nào, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ kêu: "Tôi không thể tới sao?" Cố Thành Viêm nghe thấy lời của Khả Lan, khuôn mặt trở nên ôn hòa, nhìn về phía Khả Lan. Điều này làm cho khuôn mặt Khả Lan đỏ bừng. "Sếp Cố, không nên như vậy, không nên. Không, không phải như vậy, dĩ nhiên anh có thể tới." Khả Lan vội vàng trả lời, sau đó vội vàng đứng dậy đi tìm ghế cho Cố Thành Viêm ngồi. "Gì nằm viện, cháu không đến thăm gì, cháu cảm thấy rất có lỗi." Đầu tiên Cố Thành Viêm hướng về phía Tô Phương xin lỗi, sau nói ôn hòa khiến cho không ít người chú ý. Đối mặt với một người đàn ông lễ phép, lại đẹp trai như vậy, ngay cả đám y tá kiêu ngạo cũng nhìn một cách si mê. Không ai biết anh là ai, chỉ biết anh là một quân nhân, một quân nhân sắp kết hôn, nhưng đáng tiếc lại sắp kết hôn rồi. "Không sao, không sao." Tô Phương nghe thấy Cố Thành Viêm nói, đầu tiên vẻ mặt hơi cứng lại, sau đó nở nụ cười nói với Cố Thành Viêm, không đến tham ba cũng không sao. Chỉ cần chỉ cần anh có thể đối xử tốt với Khả Lan là được rồi. Vậy mà những lời đó, Tô Phương lại không dám nói ra, bà sợ mình nhiều lời làm cho thủ trưởng mất hứng. Sau khi Khả Lan xử lý chuyện ở bệnh viện xong, liền đi theo Cố Thành Viêm lên xe. Khả Lan không phải một người nói nhiều, nhưng cũng không phải một người quá yên tĩnh. Nhưng ngồi trên xe của Cố Thành Viêm lại làm cho cô có cảm giác một cảm giác nặng nề bao trùm xung quanh, ép tới nỗi cô không thở được. Cách xử sự của Sếp Cố không phải là không được, chỉ là quá mức phường thức hóa. Chính bởi vì Sếp Cố tưởng phường thức hóa khiến cho Khả Lan cảm thấy bọn họ không giống vợ chồng, giống đối tác hơn, một người diễn vai vợ, một người diễn vai chồng. Xe chạy được một đoạn, Cố Thành Viêm đột nhiên giảm tốc độ. Thành chắn màu đen xen lẫn màu vàng ở phía trước xe từ từ mở ra, một quân nhân mặc quân phục đứng nghiêm hướng về phía trong xe giơ tay chào, chiếc xe được cho qua. Đây là trung tâm quân sự và chính trị của thành phố, bên trong có một đại viện. Khả Lan cho rằng xếp Cố chỉ là doanh trưởng, chưa đạt được tư cách để vào ở trong đại viện, nhưng không ngờ xếp Cố lại có thể tự do ra vào. Điều này làm cho Khả Lan cảm thấy kỳ quái, trong lòng không khỏi đặt ra câu hỏi. Xếp Cố đã lên chức Hay là đến thăm đồng nghiệp. Xe dừng lại trước một biệt thự tĩnh lặng, đơn giản và hiện đại hóa lại có diện tích rất rộng. Cách đó không xa cạnh căn biệt thự, Khả Lan mơ hồ thấy được người nhà của người lãnh đạo quốc gia. Kỳ quái, quá kỳ quái. Cố Thành Viêm xuống xe, Khả Lan cũng nhanh chóng đi theo, hai người cùng vào nhà. Cố Thành Viêm cười ảo khoác ra, tiện tay ném lên ghế salon, đi lên lầu. Khả Lan cẩn thận cầm áo khoác trên ghế salon, nhẹ nhàng bỏ lên trên kệ. Sau ấy sau đó đi theo Cố Thành Viêm đi lên trên lầu. Hình như Cố Thành Viêm muốn tắm, cởi nút áo, liền đi vào trong phòng tắm trên lầu 2. Căn trang trí căn phòng thiên về phong cách cổ của Trung Quốc, giường gỗ lim phục cổ, thảm lông kiểu thời xưa, tủ treo quần áo của thập niên 90, còn có một tấm hình chung. Bên trong tấm hình là một chàng trai 20 tuổi cùng một cô gái mười mấy tuổi. Khuôn mặt chàng trai tuấn tú, vóc dáng chưa phát triển hết nhưng lại có thể nhìn ra được la bố dáng thời niên thiếu của Cố Thành Viêm. Cô gái nhỏ thật đáng yêu, nhưng Khả Lan không biết là ai. Cố Thành Viêm đang tắm, Khả Lan nhìn khắp mọi nơi, cảm thấy lúc này không có việc gì làm, liền muốn đi xuống lầu. Mà lúc này, trong phòng tắm lại truyền ra giọng nói lười biếng của Cố Thành Viêm. "Giúp tôi lấy khăn lông." Giọng nói của Cố Thành Viêm quanh quẩn trong căn phòng, khiến cả căn phòng càng lộ ra vẻ yên tĩnh. "Được." Khả Lan trả lời. Tìm khăn lông ở khắp mọi nơi, cô quét mắt khắp phòng, không thấy chỗ để khăn lông. Khả Lan đi ra cửa, đầu tiên xuống dưới lầu tìm, sau khi không tìm được, thầm nghĩ, có thể ở trên lầu, lại đi lên lầu tìm. Nhưng phòng ở trên lầu, đa số rất vắng vẻ, trừ những dụng cụ cơ bản, không có những đồ vật khác. Khả Lan tìm liên tiếp mấy phòng vẫn không tìm thấy. Đồng lung cô đang cảm thấy buồn bực trong lòng, cũng là lúc thấy căn phòng đối diện phòng Cố Thành Viêm, thấy không giống nhau lắm. Tơ mộng hồng, giường công chúa, baby, người thân hay là em gái? Khả Lan nghi ngờ nhưng đây không phải là việc cô cần quan tâm. Cô cầm khăn lông dài, có nhiều phòng như vậy nhưng căn phòng này lại có một tấm khăn lông lớn, không bằng lấy cho Cố Thành Viêm dùng trước. Khăn lông màu trắng nhìn rất bình thường, không có dấu hiệu đặc biệt. Khả Lan đưa khăn lông tới phòng tắm cho Cố Thành Viêm thì tiếng nước đã ngừng. Có thể Cố Thành Viêm đang tắm hoặc đã tắm xong. Khả Lan mở cửa phòng tắm cẩn thận đi tới đưa Khan Long. Cố Thành Viêm nhìn thấy tay Khả Lan, khi nhìn thấy Khan Long thì khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh trở nên phức tạp, nhận lấy Khan Long, lau nước trên người thay quần áo. Khả Lan hoàn thành nhiệm vụ, thu tay từ phòng tắm lại, sau đó liền chạy nhanh xuống lầu như muốn chạy trốn. Trên cánh tay cô vẫn còn sự ẩm ướt mờ hoặc, giống như còn lưu lại nhiệt độ của Cố Thành Viêm. Khả Lan thầm nghĩ trong lòng, cô và Cố Thành Viêm đã kết hôn, có một số việc tất nhiên sẽ xảy ra. Sau khi xếp Cố tắm xong, thay quần áo ở nhà, từ trên lầu đi xuống, bóng dáng cao lớn, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị, ưu nhã giống như vương giả. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm đi xuống lầu, vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, hai tay đặt ngang hông, cảm thấy không tốt lắm, lại đặt trước bụng rồi lại thả xuống hai bên. Đối mặt với xếp Cố, cô, cô thật sự rất bối rối. Vậy mà lúc này, xếp Cố lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới ngồi trước mặt Khả Lan. Không cần thận trọng như vậy, đây là nhà cô." Lời nói của Sếp Cố nghe có vẻ nhẹ nhàng, lại làm cho Khả Lan bối rối, hốc mắt có chút mờ sương. "Nhà cô? Đây là nhà cô? Tôi, tôi biết rồi." Khả Lan vội vàng nói, mặc dù lúc này cô rất muốn buông lòng, nhưng trong lòng lại hoang sợ, ngoại trừ một chút ấm áp mới chảy qua lòng. Cố Thành Viêm liếc nhìn áo khoác trong tay Khả Lan, ôn dị đi về phía trước, khẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khả Lan, gật đầu một cái, cầm áo khoác Lúc này mới rời đi. Bóng dáng cao lớn, đồ tây uể oải thẳng, Cố Thành Viêm muốn đi đâu? Sau khi xe của đi, Khả Lan tìm thấy ông Lý mà Cố Thành Viêm nói. Ông Lý là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 50 tuổi, đồ tây trang thẳng tắp, bước chân trầm ổn, chắc là quân nhân. Ông Lý giao hiệu với Khả Lan, khuôn mặt không có biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là ánh mắt quan sát Khả Lan từ đầu đến cuối. Ngoại trừ vẻ ngoài sinh đắc thuần khiết, Ông không thấy cô gái này có chỗ nào hấp dẫn, sao đột nhiên lại kết hôn chứ? Mặc dù ông Lý trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng không hỏi nhiều, chuyện của thủ trưởng ông không thể quản nhiều. Mà khi Khả Lan được ông Lý đưa về đến nhà, trước khi xuống xe, nhắc nhở Khả Lan một câu. Nhà họ Cố cái gì cũng có, cô chỉ cần đem theo những món đồ quan trọng thôi, đem nhiều hơn cũng không dùng tới. Cháu biết rồi, cảm ơn ạ. Khả Lan đóng cửa xe trả lời ông Lý, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ. Khả Lan mua một ít trái cây ở đầu hẻm, cô xách theo túi trái cây đi vào trong con hẻm nhỏ. Buổi sáng cô ra khỏi cửa vẫn còn độc thân, buổi chiều quay về đã kết hôn, tiền chữa bệnh cho mẹ cũng đã được giải quyết, cô nên cảm ơn dì Vương ở bên cạnh nhà. Nếu như không nhờ dì Vương, cô sẽ không thể nhẹ nhõm như bây giờ. Đi vào sâu trong hẻm, Khả Lan đi tới trước cửa nhà dì Vương, gõ cửa, dì Vương không có ở nhà con gái là Diệp Huệ ra mở cửa. Sau khi Diệp Huệ mở cửa cho Khả Lan, không nhìn Khả Lan, liền quay vào trong nhà. Từ trước đến giờ, Diệp Huệ đều xem thường Khả Lan, làm việc quan hệ xã hội, lại hỗn tạp, luồn quần, càng ngày xem mình như xen trắng. Cô ta khúc bữa nhất chính là người giống như Lâm Khả Lan, buổi tối giống như gà, ban ngày lại thành khiết như trà xanh. Dì Vương không có ở nhà sao? Tôi mua ít trái cây, đều ở trên bàn vậy. Khả Lan biết Diệp Huệ không thích cô, cũng không nói thêm gì, để trái cây xuống liền rời đi. Mọi người có cách sống riêng, nếu như không phải vì mẹ, có những việc cô cũng không muốn làm, nhưng mà kệ thế nào, cô cũng không thể ngã xuống. Sau khi rời khỏi nhà Di Vương, Khả Lan xoay người đi về nhà mình. Trong nhà cũng không có gì cần dọn dẹp, trừ vài bộ quần áo cùng với tài liệu của khách hàng, những thứ khác nhà họ Cố đều có. Sau khi thu dọn quần áo cùng tài liệu của khách hàng, Khả Lan không dọn thêm gì cả cho quân nhân như Cố Thảnh Viêm có chút quần áo, không thích hợp để mặc ra ngoài. Sau khi thu dọn đồ xong, Khả Lan khóa cửa phòng, hít sầu một hơi, căn phòng này, không biết lần sau cô quay về đây, sẽ là khi nào. Không có Cố Thảnh Viêm, cô vĩnh viễn sẽ không quay về. Khả Lan dọn đồ xong thì lên xe, ông Lý cũng không đưa cô về nhà họ cố, mà đưa cho cô một tấm thẻ, nói là cậu chủ đưa cho cô để mua vài bộ quần áo. Nghe thấy cậu chủ, Đôi mày thanh tú của Khả Lan khẽ nhíu. "Cậu chủ", giống như cách gọi của con nhà giàu. Dĩ nhiên, chuyện cách xưng hô này cũng không phải là vấn đề mà Khả Lan phải suy nghĩ. Cô cầm thẻ đi vào một cửa hàng quần áo xa hoa trong trung tâm thương mại. Cô không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng cô biết, sếp cô nói cô đi mua quần áo chính là ghét cách ăn mặc khó coi của cô. Cho nên sau khi nhìn cách ăn mặc của các quý bà trong cửa hàng, liền có thể bắt chước, nhưng giá tiền quá cao, mua hai cái Khả Lan lười không dám mua nữa, giặt một bộ thay một bộ là được rồi. Khả Lan, lúc Khả Lan đang chuẩn bị trả tiền, một giọng nói nũng nịu vang lên bên tai cô. Khả Lan ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, nhìn về phía người gọi mình, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, sau đó lại từ từ bình thường. Cô Vưu. Vưu Quý Mỹ là cấp trên của Khả Lan, nếu như không có cô Vưu, mẹ cô đã sớm chết rồi. Vưu Quý Mỹ thấy Khả Lan mua quần áo, khuôn mặt mỉm cười, đi tới trước Quý Tín Thiên. Nhìn nhân viên đang gói quần áo, quay đầu nhìn về phía Khả Lan nói Phụ nữ nên đối xử với mình tốt một chút, mua vài món hàng hiệu, mặc đẹp một chút. Cô Vưu vừa nói, vừa mở chiếc ví chà nèo kiểu mới nhất ra, lấy thẻ ngân hàng ra, cười nói đưa cho nhân viên. Cô thanh toán tiền cho Lâm Khả Lan. Mà Khả Lan thấy cô Vưu trả tiền giúp mình, vội vàng ngắt lại nói Cô Vưu, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, nhưng tôi không thể để cho cô trả tiền. Có chút giao tình sẽ không thể trả được Vưu Quỷ Mỹ nghe thấy những lời Khả Lan nói, khuôn mặt tinh xảo, nở nụ cười cưng chiều, vô vô tay Khả Lan nói. Cái gì mà cô với tôi chứ? Vưu Quỷ Mỹ vừa nói, vừa đưa thẻ ngân hàng tới. Mà Khả Lan đoạt lấy thẻ từ trong tay nhân viên, bỏ lại trong tay Vưu Quỷ Mỹ, khẽ thở dài nói. Tôi muốn tử trức. Bôn dĩ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net